Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạn gái ư? Ai là bạn gái của anh ta chứ? Cô đâu có đói bụng mà đi ăn quảng lung tung đâu Giống như nghe được một chuyện hoang đường Đừng dĩ kỳ hoàn toàn sững sờ Không nhịn được mà kêu lên Chủ nhận thằng à, anh đang nói gì vậy? Tôi là bạn gái của anh lúc nào? Đến bản thân tôi cũng không biết chứ Mẹ ạ, nghe được câu này Thì tối nay nhất định cô sẽ gặp ác mộng rồi Ở công ty tôi đã nói Sẽ theo đuổi cô, vậy thì cô chính là bạn gái của tôi rồi Vẻ mặt của anh ta giống như là nhìn chúng cô chính là sự ban ơn, Tằng Chí Hải kiêu ngạo nói. Tôi đường đường là trùng nghiệm nghiệp vụ, không chỉ có nhà có xe có địa vị, mỗi năm kiếm được trăm vạn không thiếu cái gì, đàn ông có điều kiện tốt như tôi, người phụ nữ nào lại chẳng thích. Tôi biết đã nhận định cô thầm mến tôi, mặc dù cô chỉ là một đồng đại phiên, trình độ học vấn thu nhập cũng kém tôi, nhưng cô yên tâm đi, nếu tôi đã để ý tới cô rồi, cũng sẽ không gạt bỏ cô, nếu cô làm bạn gái của tôi. Mẹ ơi, Bệnh viện tâm thần ở đâu vậy? Mau cô người đến để đưa người này đi uống thuốc đi, chứng hoang tưởng của anh ta phát tác mất rồi nha. Quả thật là không thể tin được có người tự yêu mình đến mức này, khóe môi của Đường Dĩ Kỳ không khỏi run run. Dù sao đối phương cũng là chủ nhiệm nghiệp vụ, mình tốt nhất không nên đắc tội. Cô nhịn dấu đi nụ cười châm biếm, cô cố, cố gắng nặn ra một nụ cười. Chủ nhiệm Tang à, điều kiện của anh tốt như vậy, tôi chỉ là một đồng đại viên thật là không xứng với anh. Tôi tin người xứng đáng với anh sẽ tốt hơn tôi rất nhiều. Sợ đang chờ anh đi tìm đường lão phí thời gian với tôi nữa. Ôi trời ơi à, là mơ nãy để, để cho cô một mình, không cần ở bên cạnh anh ta nha. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tuy cô không xứng với tôi, nhưng tôi cũng sẽ không ghét bỏ cô. Bài ra phẻ mạnh khoan dung, tặng chí hải rất vui khi cô tự biết bản thân mình ra sao. Yên tân đi, mặc dù hôm nay cô đưa người đàn ông khác tới, làm cho tôi mất mặt, nhưng chỉ cần cô biết sai mà sửa. Tôi có thể tha thứ cho cô. Cái gì gọi là biết sai thì rửa chứ. Cái gì gọi là anh ta tha thứ cho cô. Nếu có cuộc thi về viết yêu bản thân mình, chắc chắn cái tên trọc đầu bụng bự này có thể đánh bại tất cả để giành chiến thắng mà nhận huy chương. Trong nhái mắt cân xanh trên trán nổ tung, tâm trạng khó chịu do bị làm phiền thích tụ từ lâu nay giống như là nối lửa vôn trào. Đường dĩ kỳ không còn để ý thể diện nổi giận mà hét lớn. Anh không ghét bỏ tôi, thì tôi ghét bỏ anh. Cái gì mà anh theo đuổi tôi, tôi chính là bạn gái của anh vậy hả? Vậy thì anh tới phủ tổng thống, tuyên bố anh là tổng thống thì anh là tổng thống à? Người ta yêu anh mà làm thế này sao? Công khai ám hiệu lời nói, ngay cả bạn trai của mang đến, anh còn không hiểu người ta đang tử chó anh sao hả? Hầu nữa rất vẻ diện mạo, vóc dáng, với bộ dáng này của anh, tôi đều không ưa có hiểu không hả? Là không ưa một chút nào đó. Càng nói càng tức, cuối cùng đã chỉ trích đến ngoại hình. Với giọng nói tức giận này của cô, làm cho mọi người đều chú ý nhất là nhân viên cùng công ty thì thì thầm bàn tán với nhau, thậm chí còn có tiếng cười trộm của một vài nhân viên nữ. Tằng Chí Hải mất hết thể diện, không thể làm gì khác được, trong ngáy mắt cương mặt chuyển thành màu can heo, xấu hổ tức giận túm lấy tay cô, nói những điều làm nhục cô. Cô cho rằng cô là ai hả? Chỉ là một đồng đại viên nhỏ bé, tôi để ý tới cô là diễm phúc của cô, thế mà cô còn tỏ ra tự cao như vậy, cho một chút sĩ diện đã lên mặt rồi sao? Là như thế này có phải không? Bỗng dưng một giọng nói lạnh lùng vang lên, đáng lẽ Tề Tiểu Khải đang đứng cách xa với mọi người, chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh hai người. Bàn tay thon dài nhìn rất yếu ớt, nhưng kĩ thực lại tóm rất mạnh vào cánh tay heo đang cầm lấy tay của Đường Dĩ Kỳ, khuôn mặt trắng chảo lạnh lùng không biến sắc, nhưng trong ánh mắt lại vô cùng tức giận. Tiếng kêu thảm thiết như là heo bị chọc tiết vang tận mây xanh, cổ tay giống như bị người đàn ông này bóp nát đau đớn khiến cho thằng Chí Hải không tự chủ được mà buông lỏng tay ra, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Vừa được thả tự do, Đường Dĩ Kỳ nhanh chóng trốn sau lưng của thể Thiệu Khải, đồng thời túm lấy tay áo của anh hốt hoảng mà kêu lên. "Thiệu Khải à, anh buông tay anh ta nhanh đi, tôi không sao." "Trời ạ, phụ hộ cho chân tự Hải không có sao, nếu không anh sẽ bị kiện về tội gây thương tích, như vậy thì sẽ rất là rôi r่อย." Thế Thiệu Khải nghiêng đầu nhìn cô một cái, thấy cô thật sự không sao. Lúc này mới lạnh lùng hư một tiếng, hớt tay heo bẩn thiểu kia ra, lấy thái độ lạnh lùng làm người khác cảm thấy ruôn sợ để mà cảnh cáo. Anh có dám đụng tới một sợ lông tơ của ấy thử xem. Khuôn mặt bóng nhảy trắng bệnh, tăng chí hài lùi lại đến khi có khoảng cách an toàn mới can đàm mà nói. Anh... đừng tưởng rằng anh khỏe hơn tôi, thì tôi sẽ sợ anh. Dám đắc tội với tôi, ở công ty cô ấy cũng đừng nghĩ có thể sống thoải mái. Đắc tội với anh sao? Có loại nhân viên như anh, công ty của mấy người mới là nây chăn heo đó. Ở lại để chăn heo thì có gì là tốt đẹp hả? Châm chọc, mặc dù ngày thường Tề Thiệu Khải lạnh lùng không nói nhiều, nhưng nếu muốn nói những lời độc miệng thì có... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net